ba mươi lăm chương kết ngạnh sơn chi chiến f p hai mươi hai máy bay chiến đấu phiên b ả n đáng tiếc cái kia là dịch thần tiểu quỷ thật không đơn giản cứ nhiên phát hiện không thích hợp nếu như không phải hắn phát hiện điểm này nhanh chóng rút đi lời nói hiện tại làng cắt tiến nhập khu vực chủ cột tuyệt đối sẽ thương vong t h n g trọng họ rồ s ỉ ma nhìn về phía nạ dạ s ỉ cả c ụ thời điểm lóe lên một tia thưởng thức một lần này phục kích đương nhiên là xuất từ nạ dạ s ỉ cả c ụ tay bút nhìn như đơn giản mai phục cần phải đã lựa gạt làng cắt điều tra thực sự không dễ dàng a lúc này đây ai cũng có thể bung tha duy chỉ có cái này là dịch thần nhân không thể hắn mới mười vài tuổi mà thôi nếu như lại trưởng thành tiếp khó bảo toàn hắn sẽ không chế tạo ra cái gì vũ khí càng đáng sợ đến hắn huyết kế giới hạn quả thực cho dù đáng sợ nhất trương c h ấ n binh khí lớn lên nói coi như là v ị thú cũng không sánh nổi na dạ xì、si、cạ cụ cũng là cảm thấy vạn phần đáng tiếc có ý tiểu quỷ lúc này đây ta xem ngươi còn có thể hay không nịch tập phiên bản ỏ rồ xị mạt gật đầu lạnh lùng cười sau đó lập tức phát sinh mệnh lệnh toàn thể xuất động đem làng cắt nỉ giả thu thập hết c ả dù dạ ngươi có thể dùng hạt cắt ngưng tụ con mắt mau nhìn một cái làng cắt còn có bao nhiêu chiến lược dịch thân sắc mặt trầm trọng cực kỳ lúc đầu làng cắt cũng không bằng cổ nổ hạ bây giờ chỗ này còn tiếp cận cổ nổ hạ địa bàn nếu như tổn thất quá nặng nói hiện tại phải cân nhắc không phải như vậy đánh thắng trận này chiến tranh mà là phải cân nhắc như thế nào toàn thân trở ra không đủ b ả y thành cạ r ụ dạ sắc mặt khó coi rứt may mắn ngươi trước giờ phát hiện nếu không bị chết tuyệt đối vượt lên trước năm phần mười đem trả cờ ra cho hắn mượn dịch thần kết liễu một cái ấn thi t r i ể n ra ảnh phân thân chi thuật vì để cho bản thể có nhiều hơn trả cờ dạ hắn chỉ là phân hóa hơi có chút cho ảnh phân thân sau đó tiếp nhận rồi cả dù dạ sủ cả củ trả cờ dạ trợ ảnh phân thân sẽ không thấy bóng dáng trận này là trận đánh ác liệt hiện tại rút lui vô dụng nhất định phải đem đối phương đánh cho tàn phế chúng ta khả năng lui lại may mắn ta đây ba ngày cũng không phải bị bại dịch thân nói một tiếng trợt phá xa ra bên trái tay trái hai thanh c ặ t thủ thương đồng thời nổ súng vượt lên trước gấp sáu lần nhân tố cặt viên đạn phá không mà ra đột nhiên phản kích để xông lên phía trước nhất hơn mười người hạ nhẫn trung nhẫn trong nháy mắt bị mất mạng cũng không phải hết thể hạ nhẫn trung nhẫn đều có thể giống như xả sù kẻ nạ du tô gạ ạ dạ đám người biến thái như vậy lôi đột lộ ý lọn dê điên cuồng buộc một cái to lớn lộ ý lọn dê từ trên trời giáng xuống bắn về phía dịch thần tốc độ vô cùng nhanh xa chi thuẫn đứng ở dịch thần bên người c ả rủ dạ lập tức lấy hạt cắt ngăn trở đồng thời thi triển lưu xa b ụ c lưu số lượng cao hạt cắt như sóng thần b ã o phát một dạng vọt tới trước thủy đội đại bộ bố thuật o rổ xì mà thời khắc mấu chốt đứng ra to lớn thác nước tiến lên cùng hạt cắt đụng thẳng vào nhau để hạt cắt k h ô n g chế lại trở nên dị thường chắc trở nơi này là cỗ nổ hạ có thể không phải phong quốc sa mạc địa khu chu vi đều có sông thi triển bên ngoài thủy đội thuật tới có thể nói l à như h ổ thêm cánh giúp ta bắt hắn lại dịch thần quát lạnh một tiếng hắn chính là nhớ k ỹ họ rổ xì maz d lần trước kém chút giết hắn sa chi tay một con hạt cắt tạo thành tay đột nhiên từ hắn họ rổ xì maz dưới chân của dưới đất chui lên đem họ rổ xì maz nắm nhắc tới dịch thần lập tức giơ lên c ặ t thủ thương liên tục nổ súng từng viên một c ặ t viên đạn không vào họ rổ xì maz d... trong đầu đánh họ rổ xì maz d đầu đều chảy ra đầu không ngừng lui về phía sau bay rớt ra ngoài tùy thời có thể bị đánh bể mất c ù n g lúc đó cả dù già ngọc thủ nắm chặt họ rồ xỉ maz à nhất thời bị hạt cắt bóp vỡ chỉ tiếc chảy ra không phải huyết mà là một khối bùn đất dịch thần ngươi nghĩ rằng ta nạ dạ xỉ cả cụ thủ đoạn chỉ có nhiều như vậy sao lúc này nạ dạ xỉ cả cụ thanh e m lần nữa c h u y ê n đến mà họ rồ xỉ maz à cũng lần nữa xuất hiện tại nạ dạ xỉ cả cụ bên người pho nz NG ngư a hắn bị dịch thần bắn chết còn có dịch thần m ỹ mắt chực nhảy không đợi hắn có hành động hừng hực hỏa hoạn trực tiếp bốc cháy xuyên thấu đại địa xuyên thấu xỉ thấu hạt cắt trực tiếp trên mặt đất buộc cháy lên đồng thời từng mặt tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên đem làng cắt nhị dạ hoàn toàn phong tỏa ở trong đó mà ở tường đất phía trên xuất hiện một cái lại một cái cổ nổ hạ nhị dạ bọn họ kết xuất lưỡng trùng bất đồng ấn kết muốn chúng ta một lưới bắt hết n g ư ờ i cho rằng dễ dàng như vậy sao nhìn lướt qua chúng quanh dịch thần ngoài dự đoán của mọi người là không có, có một chút kinh hoàng ngược lại là lộ ra nụ cười rêu cợt ngươi còn muốn xoay người sao tường đất vây k h ố n các ngươi thời gian ngắn ngủi như vậy đủ rồi một lần này công kích đầy đủ đem bọn ngươi làng cắt nỉ dạ lần nữa giảm thiểu một phần nạ dạ si cạ cụ không chút nào lo lắng nói ngay tại những n à y nỉ dạ sắp kết ấn hoàn thành một tiếng phá vỡ không khí tiếng oanh minh từ trên cao vang lên một trận tốc độ cực nhở dạ ập 2 a m á y bay chiến đấu từ xuất hiện tại một đám nỉ dạ bầu trời đ ồ ngu đứng cao như vậy cho rằng là có thể đem chúng ta làng cắt một lưới bắt hết sao hiện tại chỉ biết trở thành bia ngắm mà thôi dịch thần khinh thường nói cả rủ dạ toàn lực thi triển hạt cắt đem mọi người bảo vệ đem phòng ngự đề cao đến lớn nhất không cần dịch thần nói cả rủ dạ đã trước tiên chuẩn bị xong thậm chí đã vi thu hóa cụ bị cường đại trả cờ dạ đem làng cắt nhân bảo vệ chẳng những đem trong lòng đất không ngừng dâng lên hỏa diễm ngăn cản còn nghĩ dịch thần đám người toàn bộ bọc lại tại đồng nhất thời gian bầu chập 22 m á y bay chiến đấu hướng về phía đứng ở trên tường đất phương nhì dạ điên cuồng nổ súng dê bu ba tiểu đường kính lựu i đạn cùng hai quả đạn đạo sái đệ ụi đờ trước tiên phá không mà tới những thứ này nhì dạ đều không nghĩ tới cái này thời điểm bị bao vây lên dịch thần đám người phía sau còn có thể xuất hiện viện trợ hơn nữa còn là tốc độ cực n h ờ dạ ở hai mươi máy bay chiến đấu họ rổ xỉ m à trước tiên bắn ra cỡ xạ nạt muốn phá hủy hai m máy bay chiến đấu nhưng cực kỳ đáng tỉ hiệu 22 trong chiến đấu cơ dịch thần ảnh phân thân đã sớm để phòng ngươi họ rổ xỉ m à dựa vào ý c h í đi qua trả cỡ dạ trực tiếp khống chếp 2 a m á y bay chiến đấu cho thấy kinh người kỹ thuật ở trên không tránh ra cỡ xạ nạt xuyên thứ đồng thời khởi đường 22 m á y bay chiến đấu tất cả vũ khí đánh vào tường đất bên trên sau đó dùng trả cỡ dạ lần nữa chế tạo vũ khí lần nữa lập tới thẳng đến ảnh phân thân trả cờ dạ toàn bộ hao hết mới thôi k í c h liệt nổ lớn nhất thời đem trên tường đất cổ nổ hạ nhì dạ tường đất trong làng cắt n ì dạ cùng tường đất phụ cận một đám cổ nổ hạ nhì dạ bao trùm ở trong đó thật là đơ gác nã dạ xỉ cả cụ trước tiên thi triển thổ độn chế tạo ra sủ chĩa ra bảo vệ được chính mình còn lại n ì dạ cũng làm ỗ i người thi triển ra bất đồng nhận thuật đi ngăn cản có thể đứng ở trên tường đất chống không cổ nổ hạ nhì dạ liền hô cha bọn họ vốn là kết ấn đến thời khắc mấu chốt hiện tại chẳng những mạnh mẽ cắt đứt con n ở đến không kỳ vờ thi triển nhận thuật ngăn cản đứng cao như vậy hoàn toàn trở thành b i ệ n g ngắm trước tiên bị kịch liệt nổ lớn s i n h s i n h hỏa diễm hoàn toàn che mất cầu thả cầu vô tốt